thâu thiên chỉ đạo, tầm một trăm chín mươi tám, không phải ảo giác, mà đã từng phát sinh qua. đặt lên đồng vũ kim sắc, phân hành nhíu mày, hắn đã xác định, vừa rồi mình nhìn thấy không phải ảo giác, mà là đám người kim ô sắc thực từng ác chiến ở đây, bị một nhóm kiếm sĩ áo bào trắng, mang mặt đạ quỷ, tự xưng trường sinh kiếm, bước đến trốn vào cổ tháp, chẳng cảnh kia ngoài ý muốn, bị sương mù làm ấn lại sau đó bị mình ẩn vào cốc tìm người trong lúc vô tình thấy được ừ. trên thực tế tràng cảnh kia cũng không biết là phát sinh bao lâu trước đó đám hỗn đàn tự xưng trường thiên kiếm kia đến tận cùng cũng có lai lịch như thế nào phương hành nhớ mày từ trong tràng cảnh không có phòng đoán đám người kim ô trốn vào trong ma uyên vốn là muốn tránh đứa phụng tiên và đệ tử của bạch ngọc kinh thập nhị lâu truy sát lại không nghĩ tới lại trúng may phục của một đám người thần bí bị thiệt lớn cuối cùng vương quyền trọng thương bị bắt đám người kim ô thì trốn vào cổ tháp mà mình vào nam ra bắc nhiều năm như vậy cũng coi như là kiến thức rộng rãi đến lúc bạch ngọc kinh đã từng tìm hiểu các tôn môn và đạo thống của thần châu nam vực lại chưa nghe nói đến trường sinh kiếm nhưng đám tu sĩ áo bào trắng kia thực lực đáng sợ như vậy kiếm đạo hung tàn pháp môn quỷ dị thậm chí viễn siêu thực lực của bạch ngọc kinh thập nhị đầu làm sao có thể là hạng người vô danh đủ loại vấn đề khiến cho vân hành nhíu mày thật chặt. hắn theo bản năng du tàu ở trong cốc, nhưng vòng vo vò nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy các hình ảnh khác. trong thùng lũng, ngoại trừ sương mù tràn ngập, thì dường như là không khác sơn cốc bình thường. mà điểm gián đoạn kia, làm mình không biết đám người kim ô trốn vào trong cổ tháp sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết cổ tháp lại đi nơi nào. lúc này trong cốc, trong cốc chỉ có sương mù nồng nặc, cỏ hoang cây khô, đâu chỉ có tồn tại gì khác. trong lòng hắn minh bạch. Cổ tháp kia sẽ không xuất hiện nữa, thậm chí có khả năng cổ tháp căn bản không ở chỗ này. Hắn có thể ở chỗ này trông thấy cổ tháp và những huyễn tượng khác, bất quá là cơ duyên xảo hợp, thấy được một số ký ức mà thôi. Quay lại hỏi Tiểu Hoa Thượng một chút, cổ tháp kia rất thần kỳ, nói không chừng hắn con nghe qua. Trong lòng Cục Phương Hành thầm nghĩ, nếu mày đi trở về, nhưng cũng ngay thời điểm hắn bước ra một bước, dị biến đẩy sinh, sân bù xung quanh chẳng mấy lúc nào nồng nặc hơn rất nhiều mờ mờ ảo ảo phun trào giống như là thủy triều lên xuống. Mà sau lưng của Phương Hành trong sương mù dày đặc lặng yên không tiếng động chậm rãi sinh ra một dao mãng. Chậm rãi bơi tới hắn. Biến hóa này cực kỳ kỳ dị. Phương Hành hoàn toàn không có phát giác. Thẳng đến dao mãng đi tới phía sau hắn mấy âm vang đổ tung một đạo kiếm quang thoáng hiện. Đạo kiếm quang kia sắc bén đến cực điểm, tần trước đại thần thông trực chì cái óc của Phương Hành. Địa phương đáng sợ ở chỗ dù nó đã chỉ đến trên ót của phương hành nhưng vẫn không có khí cơ ba động thậm chí không có chút sát khí tiết lộ một kiếm đâm thẳng tới đầu sẽ ở mức độ lớn nhất thương tổn đục thân đâm thương hồn hồn ông một tiếng cũng ngày lúc này long văn hùng đào phát ra long ngâm chủ động cảnh cáo thứ gì giờ khắc này phương hành đột nhiên cảnh giác thân hình xoay chuyển rơi chân đá ra một tiếng ầm vang đạo kiếm quang kia lướt qua sát hương mặt quán sau đó hắn cảm thấy một cước kia đạp trúng một hắc ảnh, rõ ràng cảm giác cái bóng kia thân hình lung lay, sau đó nhảy lên, liền nhập vào trong sương mù màu đen, sương mù nhanh lui ngược lại, ý đồ tan vào sương mù vốn có trong sơn cốc, lặng yên bỏ chạy, chỉ bất quá phương hành đã cảnh giác, sao có thể dễ dàng để nó đào tẩu? lệ quát một tiếng, lưu lại đi, hai tay cầm long văn hung đao chạm về phía sương mù, một đao kia toàn lực mà phát, âm âm bổ về phía trước sương mù trong sân cốc bị chấm ra khe hở hơn trăm trượng. tốt, không hồ là sinh ý chạm tứ cảnh. trong sương mù dày đặc, một tiếng nói già nua hết lớn, sau đó âm thanh phẳng phất như là bị gió thổi tàn. một đau kia toàn được mà phát, âm âm bồ về phía trước. sương mù trong sân cốc bị chấm ra khe hở hơn trăm trượng. tốt, không hồ là sinh ý chạm tứ cảnh. trong sương mù dày đặc, một tiếng nói già nua hết lớn sau đó thanh âm phản phất như là bị gió thổi tán, phiêu phiêu đạn đạn, biến mất không còn ta hơi Phương Hành chạy tới mấy bước, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất còn có một vũng máu tươi, xung quanh vắng vẻ không người nào. là ai bản sự lớn như vậy, có thể tức gần ta lại làm cho ta không hề có cảm giác. Phương Hành cảnh giác, chậm rãi nhìn bốn phía. mặc dù vừa rồi hắn suy tư sự tình cổ thấp, tâm thần có chút không tập trung, nhưng xác thực hiểm tức cực điểm. Nếu không có Long Văn hung đao chủ động cảnh báo Hắn rất có thể xét trọng thương Đối thủ cũng không biết đá tu vi gì Lại ẩn ẩn có cảm giác một kích tất sát Nhất là cực kỳ am hiểu lợi dụng địa hình Và rồi vừa ra tay với mình Chính là mượn sương mù ở trong sơn cốc Che đại khí cử Loại xuất quyền nhập thần Âm lệ ngoan độc kia Để hắn cũng có chút không dắt mà xuân Mình đường đường thống thiên đạo chủ Nếu lặng yên không một tiếng độc Bị người giết ở trong sơn cốc này Vậy không phải là chuyện lớn Nhiều sóng to gió lớn như vậy cũng đi qua, lại chứ nữa lật thuyền ở chỗ này. Là ai muốn giết ta? Phương hành sách đau quát trở trời, tiếng như là cồn lôi truyền vào trong sương mù dày đặc. Tạm thời chưa có người giết người, chỉ là chào hỏi mà thôi, Trường Sinh kiếm có một sinh ý, muốn thương lượng với Phương Đảng Hữu. Trong sương mù dày đặc, chợt có bọn giọng nói vang lên, thanh âm trong sáng, không nhanh không chậm, cực kỳ thong dong. Trường Sinh kiếm phương hành chấn động ánh mắt sáng lên không nghĩ tới nhờ. ngay như vậy đã gặp trường sinh kiếm và do hắn đang còn suy nghĩ phải đi nơi nào tìm trường sinh kiếm đây không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy hiểu rõ ràng chỉ sợ không phải trường sinh kiếm đưa đến cửa mà mình đưa đến cửa bọn họ ở đây phục sát đám người kim ô chuyện này nhiều nhất là qua một ngày chỉ sợ đám người kia còn không có hoàn toàn rút đi mình vào cốc tìm người Hà là vừa vặn đụng đầu với bọn hắn các người có sinh ý gì? đi vào đây, chúng ta nói chuyện của giá tiền. Phương Hành xách lòng Văn Hùng đào, ở trong miệng cười to, ánh mắt nhìn xung quanh. Tiên Nhân phủ Ta đình, kết tóc thụ trưởng sinh. Một tiếng gầm khẽ vang lên, càng lúc càng xa, thanh âm kia nhẹ nhàng bật cười. Phương Đạo Hữu nếu có hào hứng, tại sao không ra ngoài cốc nói chuyện? Ngoài cốc? Phương Hành thầm kinh hãi, kiếm ma đại dực truyền khai, ầm ầm bên ra ngoài sơn cốc mặc dù nơi này không thể ngự không, nhưng hắn có kiếm sĩ cha trì tốc độ, thân hình cũng cực kỳ đáng sợ, quấy nát sơn mù, tựa như là một con du long sông về cửa xuân cốc. Dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi thất kinh. Chỉ thấy cửa sân cốc lúc trước vốn tụ hợp vô số tù sĩ, lúc này lại trở nên trống rỗng. Tù sĩ cách nơi đây gần nhất cũng là ngoài mấy ngàn trường ở trong sân chỉ có tiểu hòa thượng thần tú, áo bào trắng ở trước ngực nhuốm máu, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, yên lặng tụ kinh. Sau lưng hắn có một kim trung che đậy Bảo vệ con lừa và sở tử Mà đối diện hắn Thành linh có một nam tử áo bào trắng Đeo mặt nạ quỷ Tay nâng trường kiếm bạch ngọc Ngồi ngay ngắn ở giữa hư không Phương đạo hữu, hữu lệ Nam tử áo bào trắng nhìn thấy phương hành thiện thân Cười nhạt nói Nghe tiếng đã lâu Hôm nay cuối cùng đã được gặp nhau Thanh âm của hắn chính là người vừa rồi Ở trong cốc nói chuyện kia Mà nhìn vóc người và khí cơ của hắn Phương Hành có 9 phần 10 chắc chắn rằng Người này chính là người ở trong huyễn cảnh, Đầm Vương Quỳnh bị thương. Là người truy sát đệ tử đại thuyết hơn và con quạ đen kia. Phương Hành cảm thấy hận ý sân trào, trên mặt lộ rõ nụ cười quá dị. Đám hỗn đản này không biết từ nơi nào chui ra kia, vì sao có bản lĩnh lớn như vậy, đòi đám người kim ô vào cổ thấp không nói, còn dám ở trong sân cốc tính toán mình. Mà thời điểm mình vào trong sân cốc, ngay cả tiểu hòa thượng thần thú ở ngoài cốc cũng bị thương. Hồi nãy nhìn tiểu hòa thượng bảo vệ sở từ và con lừa chặt chẽ như thế Hai người bọn họ chắc hẳn cũng bị ám sát Phần hận ý này Để phương hành quả thực rất hẳn Vừa nói chuyện Vừa cất bước đi về phía trước Sát khí trên người dường như là nước thủy chiều <cười> Có người ra giá tiền rất lớn mua trường sinh phù của bọn họ Chúng ta cũng chỉ làm sinh ý mà thôi nam từ áo bào trắng nhàn nhạt, nhạt mở miệng Tay áo không gió mà bay Sư một tiếng Giờ khắc này, mặt đất dưới chân của Phương Hành bỗng nhìn phá vỡ, một đạo kiếm quang sắc bén cắt tới mục Quán. Cùng lúc đó, cây cối bên cạnh hắn đột ngột từ mặt đất bay lên đánh tới. Trong cây cối lại có người hiện thân, cầm kiếm cắt vào đầu của hắn. Bốn phương tám hướng, đồng thời nhảy ra tám đạo thân ảnh màu trắng, tay cầm xích sắt trói buộc vớ hắn. Vừa đến đã sát cơ cực hạn, không để ý liền lạc vào hiểm địa. Phương Hành rốt cuộc biết vì sao đám người Kim Ô tu vi bất phàm, nhưng lại bị đám người này đánh thê thảm như vậy con mẹ nó đám người này căn bản không theo lẽ thường ra bài giống như là năm đó mình chém giết hoàng phù đạo tử bọn họ căn bản là một đám tu sĩ tinh thông ám sát loại sát thủ này chỉ nghe nói ở phàm tục ai có thể nghĩ tới trong giới tu hành thình lình cũng có dạng người này bình thường trong giới tu hành cảnh giới trầm nghiêm thực lực vi tôn hẳn là sẽ không xuất hiện người làm loại xin ý này mới phải bất quá cũng may thần thức hắn cường đại tăng thêm lúc trước đã lưu ý Sao có thể tùy tiện gặp nạn chứ? Buồn bực giống một tiếng, kiếm ma đại dực dương ra, bao phủ phạm vi 30 trượng, đánh bay bốn năm thân ảnh màu trắng, nổ thành huyết vụ, lại chấn tất cả cây cối bay về phía mình thành mảnh vỡ. Ở bên trong chảy ra bãi bãi máu tươi, cùng lúc đó, hắn cúi đầu hét đứng một tiếng, Rơi chân đạp xuống, trên mặt đất đang có một kiếm sĩ áo bào trắng thi triển độ thổ, thấy không ổn thì liền muốn bỏ chạy, lại bị một cước này đạp trúng. Mặt đất trở nên cứng rắn giống như là thép vậy. Tên kiếm sĩ kia không thể động đậy được nữa. phốc một tiếng. Phương Hành nhấc chân đá ra. Đầu của kiếm sĩ này nổ tung, huyết vụ tản ra. Thật hiểu chuyện. Trước khi bàn xin ý, còn đưa đến nhiều người như vậy, để cho ta chết hận sao? Phương Hành cầm long văn hung đao, tiếp tục đi về phía trước, sát ý vô hạn. Mà trong lấy nét mặt của hắn, kiếm sĩ kia lại khẽ cười, sau đó vỗ tay, giống như là lớn tiếng khen này. Thật không hổ là tiểu ma đầu của Nam Trương Bộ Châu, Sớm biết những người kia chuẩn bị chạm tứ sát trận không đối phó được người. bọn người gây giết phương hành này chỉ ít cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa ở dưới giết quan đệ, tinh thông võ pháp, đặt ở bình thường đại khái là chém giết những tu sĩ không phải chiến tu dễ như trở bàn tay. có thể nói là mỗi người đều rất cường đại, nhiều lúc này lại bị phương hành chém giết bảy tám cái, những tu sĩ áo bào trắng kia lại bộ dáng nhẹ nhõm không hề kinh ngạc. so sánh với lúc trước. Lữ phụ tiên chết mấy xa nô thì liền hận không thể muốn tìm phương hành đầu mạng còn có thể nói là hoàn toàn tương phản thái độ làm cho lòng người rất lạnh Bọn họ tự nguyện vào trường suy kiếm hơn nữa là phí vật ngay cả chạm nhất cảnh cũng chưa tới chết thì chết phương đạo hiểu không cần lo lắng Phản phất như là nhìn thấu phương hành như hoặc kiếm sĩ áo bào trắng kia hơi nở nụ cười giải thích Đương nhiên loại giải thích này từ trình độ nào đó càng giống như nói trong phương hành không cần có ý đồ loại phương pháp này đến chọc giận Các người đến tụt cùng là thứ quỷ gì Thanh âm của phương hành lạnh lẽo Đi tới trước người kiếm sĩ áo bào trắng Trăm trượng thì dừng lại Không dám tiến đến Bởi vì kiếm sĩ áo bào trắng Đã giả bộ như lơ đắng Kiếm chỉ thần tú Như là tùy thời chém xuống Thiên trượng Bạch Ngọc Kinh Thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ ta đỉnh Kết tóc thủ trường sinh Đối mặt với phương hành hỏi thăm Kiếm sĩ mặt quỷ nhàn nhạt, nhạt Ngâm một câu thơ liền không giải thích cái gì nữa Sư huynh cẩn thận một chút, đừng để hắn đâm đầu ta. Có sẹo sẽ không dễ nhìn đâu. Thần tú kiếm chỉ trên đầu thọc của mình, gầm mặt cầu xin nhìn Phương Hành. Người cái đồ vô dụng này chết đi cho khuyết mắt. Phương Hành có chút tức hồn hề, chừng Thần tú một chút, nhìn bộ dáng này quán ngược lại là bảo vệ sở từ và con đường rất tốt. Nhưng mình làm sao để rơi vào trong tay người ta? Hắn biết bản sự của tiên trọng này, người bình thường ai có thể bắt được hắn? Mà bây giờ hắn cảnh giác kiếm sĩ mặt quỷ cũng bắt nguồn từ đây. Nếu ngay cả thần tú cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vậy bản đĩnh thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, không thể kinh thường. Hiện tại, phải cẩn thận một chút, dù sao mạng một điều hòa thượng này vẫn rất trọng yếu. Bất quá, về mặt thần tú cầu xin, cầu tiếp theo lại để cho Phương Hành hận không thể bóp chết hắn. Sư huynh thật không phải là ta quá vô dụng, một chốt hắn để nữ nhân này lột sạch quần áo lao đến ta, cái hình ảnh kia thực là ta thực sự đỡ không nổi. Lại có một nữ tử đeo mặt nạ quỷ trang sức màu đỏ, dám người yếu điệu từ trong hư không đứng bên cạnh lát mình đi ra. Trừng tiểu hòa thượng thần tú một cái, mặc dù bị che mặt, nhưng thân hình lại cực kỳ yếu điệu, chân dài ngược lớn, cực kỳ hấp dẫn. Phương hành không biết phải nói cái gì. Trừng nữ nhân kia một cái mắng, không biết xấu hổ, lại dùng cởi quần áo tới đối phó hòa thượng kia. Nữ tử kia ở giữa ánh mắt khinh bị của Phương hành, như là cũng có chút xấu hổ thân hình không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo quay người đá tiểu hòa thượng thần tú một cước mặc dù thanh âm lạnh lùng lại rõ ràng là có ý phân biệt ta không có cười sạch ta là định dùng mỹ thuật tới đứa phó hòa thượng này mà thôi nhưng vừa mới cười áo ngoài còn mặc cái yếm nhả cũng chưa thi triển mỹ thuật tiểu hòa thượng này đã chảy máu mũi rồi phương hành che mặt đến bây giờ mới nhìn ra vết máu ở chất ngực của thần tú là máu mũi quán không phải đối thủ quá cường đại Mà là năng lực chống cự của thần tú quá yếu Đại tử Đại tuyết Sơn Vương Quỳnh Cũng phải có phải cũng rơi vào trong tay của các ngươi không Trừng thần tú một cái phương hành không để ý đến hắn Lần nữa nhìn về phía kiếm sĩ áo bào trắng Là giam giữ một nữ tu chạm nhất cảnh, Giá trị chút tiền tài Nếu phương đạo hiếu để ý Ngược lại coi như có thể đánh bạc đến chúng ta đàm phán Kiếm sĩ mặt quỳ nhẹ giọng cơ một tiếng Lạnh nhạt mở miệng Thẻ đánh bạc Phương Hành đã không chỉ một lần nghe người này nói đến xin ý gì, lúc này rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, thản nhiên nói: người muốn cùng ta nói chuyện xin ý gì? Kiếm sĩ mặt quỷ cười hà hà. Một đạo trường sinh phù đoạn một người trường sinh. Phương Hành đạo hiếu, người có biết 10 năm này đến tột cùng có bao nhiêu người mua trường sinh phù của ngươi không? <cười> Trên cửa thành bạch ngọc kinh, trả ma phù chiếu thuộc về ngươi, giá đáng 3 tấm bạc độc lệ. Nhưng trường sinh kiếm chúng ta thấy. Giá tiền mua Trường Sinh Phù của ngươi đã vượt xa 3 tấm bạch ngọc lạnh rồi. Sau đó thì sao? Phong Hành ngẩng đầu nhìn hắn, bất động thanh sắc cười hi hi. Kiếm khí mặt quỷ thấp giọng cười nói: "Trường Sinh kiếm chủ cảm thấy rất hứng thú với ngươi, nên cự tuyệt vài người muốn mua Trường Sinh Phù của ngươi. Vậy sau phát hiện bản lĩnh của ngươi xác thực không nhỏ, thực lực tăng trưởng quá nhanh, mỗi khi có người muốn lấy Trường Sinh Phù của ngươi, sẽ phát hiện thực lực của ngươi lại tăng rất mạnh, giá cả trước đây đã không đủ để ra tay giết ngươi." nhưng nửa tháng trước, giá trường sinh phù của ngươi còn chỉ có thể mời được một vị trường sinh kiếm chạm tam cảnh xuất thủ. nhưng hôm trước, người đánh với lữ phụng tiên một trận, lại để cho người phát hiện, thực lực của ngươi đã có thể đạt tới chạm chạm tứ cảnh, thậm chí là chạm ngũ cảnh. trường sinh phù trước kia tự nhiên không đáng mua đầu của ngươi nữa. bây giờ bất quá cũng không biết người là may mắn nào là xui xẻo trường sinh kiếm chúng ta vừa có người tìm được truyền nhân của thái thượng đạo, cùng hắn nói chuyện buôn bán. Hộ pháp quỳ thần khó lượng kia Chính là trường sinh kính chúng ta cần Vì thế thậm chí Đáng giá trảm lục cảnh xuất thủ. Nói đến chỗ này Hắn nhẹ giọng cười nói Chúc mừng ngươi Lần này cuối cùng cũng tránh không khỏi Cầm tiêu giao kinh Đổi một bộ trường sinh phủ Ánh mắt của phương hành lẫm liệt Thái thượng tiêu giao kinh kia chân quý bậc nào Lữ phụ tiền hoặc nói là lữ tiêu giao hiện tại Bỏ được cho đối phương bất quá khi nhìn thấy ánh mắt hài hước của kiếm sĩ mặt quỷ hắn cũng hiểu rõ chỉ sợ không phải lưỡi tiêu dao chịu cho bọn họ mà là không còn cách nào khác đám người này xuất quỷ nhập thần tinh tu thuật giết người có thể nói là khó lòng phòng bị nếu bọn họ tìm được lưỡi tiêu dao bây giờ lại nằm ở trong loại trạng thái này chỉ sợ lưỡi tiêu dao cũng khó chống lại không muốn dao tiêu dao kinh ra thì cũng không thể nào vậy hắn đã mua trường sinh phù của ta các người trực tiếp chém trường sinh của ta là được rồi hiện tại tìm ta nói chuyện suy ý gì nữa? Phương Hành nhân đầu, sống như cười mà không phải cười, nhìn về phía kiếm sĩ mặt quỷ. Kiếm sĩ mặt quỷ cười nói: cùng hắn buôn bán là một chuyện, cùng Phương Đạo hữu buôn bán đại chặt chuyện khác. <cười> Mặc dù chúng ta cần thân pháp kia, nhưng pháp môn thiên người của ngươi chúng ta cũng cảm thấy hứng thú. Hôm nay trước ngươi và hắn đại chiến, từng thấy người thi triển một loại thân pháp ẩn thân hư không xuất quỷ nhập thần. Có chút ý tưởng. Liên hiện thân cùng với người thường được Chuyện nhân thái thượng đạo đã mua trường sinh phù của ngươi Tại sao ngươi lại không giao ra pháp môn kia Mua trường sinh phù quán kể từ đó Hai người các người tranh phong Mới có thể coi như công bằng <cười> Nếu như thật đúng là công bằng nha Hắn mua ta một đạo trường sinh phù Ta mua lại hắn một đạo trường sinh phù Như vậy tương đương với hai ta cái gì cũng không mua được Trường sinh kiếm các ngươi lại không tốn sức Được hai pháp môn lợi hại đúng không Phương hành là ai vừa nghĩ liền ra chủ ý của trường sinh kiếm khinh bị nói Hoặc là đồng thời chấm hai người các người Đối với trường sinh kiếm chúng ta mà nói Cũng không phải là việc gì khó Kiếm sĩ mặt quỳ nhàn nhạt, nhạt mở miệng Khẩu khí tỏ lớn Đồng thời chấm mình và nữ tiểu giao Trường sinh kiếm ở đâu ra lực lượng hùng hậu như vậy Các người nói cái gì Nhất tràm nhị tràm Là cái gì vậy Chẳng mặt nửa ngày Phương hành to mày mở miệng hỏi Kiếm sĩ mặt quỳ cũng không gạt hắn Khẽ cười nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ trong tư liệu của trường sinh kiếm chúng ta thực lực của ngươi bây giờ được cho là ở giữa trạm tứ cảnh và trạm ngũ cảnh truyền nhân thái thượng đạo thì nhất chỉ có thể thực lực không đến trạm tứ cảnh hơn nữa ở trong trường sinh kiếm chúng ta là có cường giả trạm lục cảnh nếu bọn họ xuất thủ trạm giết hai người các ngươi kỳ thật không tính là chuyện quá khó khăn hắn Thế vương hành nhẹ gật đầu một bộ như là có điều suy nghĩ lại thật lâu không mở miệng liền cười lạnh nhẹ nhàng thở dài nói. Phương đạo hiếu cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Đừng nói trường xin kiếm chạm lục cảnh xuất thủ, ngay cả trường xin kiếm chạm tứ cành và chạm ngũ cảnh mang theo chạm ngũ sát trận tới cũng không phải là người có thể gánh được. Hỗn hộ trường xin kiếm làm việc không gì kiêng kỵ, còn những người có thể trốn qua một hai lần, nhưng những người bên cạnh ngươi hoặc tất cả những người có quan hệ tới người đều không có thể tránh thoát được. Ta là thấy pháp môn của ngươi rất phù hợp công pháp của trường sinh kiếm chúng ta, mới cho người một cơ hội, hy vọng người suy nghĩ thật kỹ công pháp và bằng hữu, mũi kiếm nhẹ nhàng gõ đầu thần tú một cái, ha ha nói, cái nào quan trọng hơn? Thái độ đã rất rõ ràng, đầu tiên là cho thấy thực lực và nội tình của trường sinh kiếm, lại dùng tiểu hòa thượng thần tú làm uy hiếp, không lo người không dao. Ánh mắt u lãnh của kiếm sĩ mặt quỳ rơi vào trên mặt của phương hành, giống như là ăn chắc hắn rồi. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ mấy đối sách, muốn làm cho phương hành giao ra pháp môn kia, thân là đệ tử trường sinh kiếm hắn minh bạch bộ pháp kia của phương hành có tác dụng lớn như thế nào nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn chưa nói hết phương hành đã lấy ra một ngọc bài chạm lên trán của mình một cái một đạo thần niệm bay vào trong ngọc bài giơ tay ném trói động tác nhanh nhẹn nói thẳng được rồi được rồi thả người đi kiếm sĩ mặt quỷ nhận được ngọc bài cả người ngây dại ngay cả nữ tù sĩ bên cạnh hắn cũng ngây dại bọn họ nhìn thấy phương hành và nữ phụ tiên ác chiến sử dụng quỷ giả nhãn kinh động như là gặp thiên nhân Liền hạ quyết tâm muốn đoạt đạo pháp môn này Lúc trước lặng lẽ trui vào ma Yên Vậy công đám người Kim Ô Mặc dù bởi vì Kim Ô Và đệ tử Đại Trước Sơn đều nổi danh trên bảng trường sinh kiếm Nhưng một ý khác Là muốn bắt bọn họ bước phương hành Giao ra pháp môn kia Bây giờ quanh co lòng vòng Cuối cùng đi thẳng tới mục đích kia Nhưng ai có thể nghĩ tới Phí phí cực lớn như vậy kết quả lại dễ dàng như thế Tôn trọng thành quả lao động của bọn hắn Một chút đợt công sấu hổ gì tốt xấu gì thì cũng phải biểu hiện ra chút cho dự trước, giống như ném rác rồi ném pháp môn qua bảo chúng ta làm sao tin ngươi? Pháp môn đã chết, hòa thượng là sống, tiểu gia chưa bao giờ để ý những vật ngoài thân này, cho các ngươi lại không mất một miếng thịt của ta. Trước đây các ngươi cũng nhìn được, ở bên ngoài ma uyên tiểu gia bị xả giận kinh văn bí truyền của thái thượng đạo cũng đã truyền ra ngoài. người còn sợ ta trong ngươi pháp môn giả sao? là thực hay là giả thì tự mình mà phân biệt đi, sau đó tranh thủ thời gian thả người đối phương dừng rút, phương hành lại uể oải vất tay tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một bộ không nhịn được. Sư huynh, hắn đã đang đùa chúng ta sao? đối tự nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nhìn tu sĩ mặt quỷ nói. Kiếm sĩ mặt quỷ sắc mặt âm trầm, nhất thời không mở miệng, mà lạnh lùng cầm ngọc bài lên kỹ càng điều tra. nửa ngày sau, sắc mặt hắn cổ quái ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu kín về phía phương hành. quả nhiên là giả nữ tử biến sắc rút kiếm chỉ thần tú dọa thần tú vội vàng rụt cổ là thật kiếm sĩ mặt quỷ vội vàng đưa tay ngăn động tác của nữ tử cười khổ nói kia đúng là pháp môn quỷ già nhãn thật thậm chí so với pháp môn mà truyền nhân thái thượng đạo cho chúng ta còn đáng tin cậy hơn không chỉ khẩu quyết chân thực pháp môn còn hoàn chỉnh dù dùng năng lực của ta cũng có thể phát hiện ra được pháp môn này là thật hay là giả trừ khi tu vi quán cao hơn ta quá nhiều tiện tài có thể biến ra một pháp quyết Giả được cả ta Bất quá nếu như vậy Ta cũng có chơi có chịu Cái này Nữ hoàng tử thoáng vắng Ánh mắt nhìn Phương Hành không biết nói cái gì cho phải Trong nội tâm của nàng cơ hồ đang gầm thét Ngươi là kẻ ngu sao Pháp môn trọng yếu như vậy mà cũng tùy tiện giao ra Ngược lại là Phương Hành Ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá Một bộ thẳng thắn bồ tư Ta đã chọn Pháp môn Các người đến tuột cùng nó có giao người ra hay không Trực tiếp chiếu tướng Ánh mắt phương hành trêu tức nhìn một nam một nữ kia, hình như đang chờ bọn hắn nuốt lời. Kiếm sĩ áo bào trắng chậm mặt nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Phương đạo hữu quả nhiên là hào phóng. Sư huynh không thể tin hắn. Nữ tù thấp giọng mở miệng, tựa hồ có chút cấp bách. Kiếm sĩ mặt quỳ đã khoát tay, cười lạnh nói: Vô luận là Bạch Ngọc Kinh dùng phù chiếu khắp nơi khắp thiên hạ, hay là Trường sinh kiếm ở trong bóng túi bán Trường xuyên phù có thể kéo dài được chính là hai chữ tín dự đã đáp ứng phương đạo hiểu người thả người nếu nuốt lời sau khi trở về chắc chắn kiếm chùa cũng không thả cho chúng ta ta nhận ra pháp môn này trường sinh phù của truyền nhân thái thượng đạo cũng coi như là người mua lại đáp ứng người thả người sẽ không nuốt lời phương đạo hiểu lần này hợp tác vui vẻ hy vọng lần sau không nên quá sớm tiếp nhận trường sinh phù của ngươi nói xong anh ném một lệnh bài màu trắng về thuyết phương hành phương hành nhận lấy Thế là lệnh phù chất liệu giống như là bạch ngọc lệnh, hình dạng thanh kiếm nhỏ phía trên dùng pháp lực, khắc hai chữ thái thượng, quỷ bí u sầm Thời điểm phương hành dò xét lệnh bài, kiếm sĩ mặt quỷ cười cười, hai tay đẩy ra, lực đạo hùng hồn, đẩy thần tú về trước, sau đó hai tay mở ra, giống như là đại điều lao lên trên không trung. Thả người! Người còn ở trên không trung, hắn đã hét lên một tiếng, đệ tử trường sinh kiếm ẩn tàng ở trong hư không, kéo một nữ tử ra, dung bảo tiểu tụy ở trên người dán rất nhiều cấm chế, ánh mắt vẫn hận như là phun lửa. chính là vương quỳnh trước kia bị bắt. kiếm sĩ mặt quỷ cũng coi như là giữ lời thả người. đương nhiên hắn cũng dùng chút thủ đoạn ném vương quỳnh bay tới, khiến cho phương hành không thể không đi đón. mà đám đệ từ trường sinh kiếm bọn họ thì nhanh chóng tế ra pháp khí, sau lưng hóa thành hai đại cánh, lên như là chiều gặp gió ẩn nấp rút đi. trong mao uyên pháp tắc không chọn vẹt, ngự không dễ dàng như là ngoại giới ngay cả phương hành ngoại trừ thời điểm vội vã đi đường sẽ hiện hóa ra kim kiếm ma đại dực bay lượn một đoạn thì bình thường cũng không phải ngoan ngoãn giờ vào hai cái chân dù sao kiếm ma đại dực uy lực đáng sợ tiêu hào pháp lực cũng hết sức kinh người dùng để ác chiến còn được chứ nó dùng để đi đường thì ngay cả hắn cũng chống đỡ không được bao lâu mà đệ từ trường sinh kiếm hiền nhân đã sớm mưu đồ rõ ràng dùng pháp lực phi hành lại thêm thủ đoạn ẩn nấp hư không thật đúng là đến vô tung đi vô ảnh hơn nữa bọn họ tiến tới phương hành có khả năng không cảm cam động truy kích trước khi lui còn dùng vô số linh phù cấm chế lặng yên không một tiếng động bố trí trong không trung chỉ cần phương hành đuổi theo tất sẽ đụng vào bố trí như vậy đã có thể nói là cực kỳ cẩn thận rồi chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phương hành lại không có đuổi theo bọn hắn hắn tiếp nhận vương Quỳnh sau đó liền kiếm lên giành chiếc sắt không thành thép của tiêu hoa thượng thần thú một cước lúc này mới đứng lại Mắt nhìn vẫn không, lúc này ở thích khách trong trường sinh kiếm đã rút lui mấy ngàn trường, dù lượng mạng, truy thì cũng không kịp, hơn nữa bọn họ thi triển pháp môn quỷ dị. ẩn nấp vào hư không, ánh mắt nhìn nhìn đi, không trung thanh như là mới giờ, căn bàn, ngay cạch, nửa cái mẫu người thì cũng không thấy. Hỗn đàn, tiểu ra có bốn hận, một hận là giết ta, hai hận là giết bằng hữu ta, ba hận uy hiếp ta, bốn hận là cướp đồ vật của ta. Phương Hành đứng nhiên nghiêm trang, hư không, thanh âm trầm thấp. Các người lấy cả được cả bố Còn muốn trốn sao Đối mặt với một mảnh hư vô Vắng vẻ không người Hắn truyền pháp nhãn thuật Vạn dạng hư không đều ở dưới đáy mắt Sau một khắc Hắn thúc giục âm dương thần ma giáng Đáy mắt có hai phù văn xuất hiện Trong hư không phạm là người có sống linh khí Thì tất cả đều bị giam giữ Sau một khắc Hắn thành đình thi triển ma tướng ba đầu sáu tay Khuôn mặt ở giữa đất Khuôn mặt ở giữa nhất trên trán mở ra mắt rộng Phá hư nịnh thấy chân ý đại từ trường sinh kiếm đang tiến hành ở trên không trung mượn vân khí trà lấp thần hình hai ngự không rời đi đều nhìn rõ rõ ràng ràng đều lưu lại cho ta đi phương hành nghiêm nghị quát chấn động khắp nơi cũng kinh động đến vô số tu sĩ ẩn núp trong bóng tối theo dõi trường sinh kiếm vừa ra các tu sĩ đều đánh tránh lùi nhưng không đi xa đều đang đợi nhìn trường sinh kiếm vẫm ha đầu kêu liều mạng ai thắng ai thua Bây giờ xem ra, ma đầu kia lại giống như là thua đến ngay cả quần nót cũng rơi mất Đồng bạn bị người khống chế, pháp môn bị người cướp đi, đệ tử trường xin kiếm thì thông xong rút lui Đây là cơ hội nghiền ép nghiêng về một phía Mà trước đó tiểu ma đầu cũng thu hồi tính tỉnh Ôn thuần giống như là con mèo nhỏ vậy, bị người nằm ở trên mũi chân đi Bây giờ lại bày ra vẻ hung ác điên cuồng làm cho người có cảm thấy có chút buồn cười Đương nhiên, một giây sau bọn họ liền không cười được nữa đối mặt với đệ tử trường sinh kiếm đã trốn trong vô tung vô ảnh tiểu ma đầu kia từ phía sau lưng rút ra bộ hộp pháp bảo các tu sĩ giật mình trường tiểu ma đầu lấy ra thứ gì đó lợi hại lật bàn nhưng nhìn kỹ chỉ là phía dưới cây có một cây côn chia ba nhánh hai đầu cột dây thừng ở giữa dây thừng còn có một miếng giả thú còn mẹ nó pháp bảo với giám thị đây không phải là một cái ná cao su sao dùng ná cao su đồ nghịch uy phong gì muốn bắn chim hà giận sao thời điểm các tu sĩ còn chưa kịp chửi ẩm lên, tiểu ma đầu đã xuất thủ. từ trong túi chứa vật lấy ra một viên đá, kéo ná nhẹ buông tay, viên đạn như là lưu tinh. quanh một tiếng, viên đạn bay quá nhanh, trong nháy mắt ngàn dặm. tiểu hòa thượng vừa buông tay, ở ngoài ngàn dặm đã có tiếng tùng hồ. chỉ thấy một tiếng ầm vang không trung xa xa xuất hiện, đồng vân ánh lửa kinh người, bay lên ở giữa không còn kèm một nữ tử kêu gào thảm thiết. sau đó chỉ thấy một người thân hình bắt lửa từ trong mây rơi xuống. Không rõ sống chết Tiểu ma đầu thì không ngừng xuất thủ Thời điểm viên đạn thứ nhất bay ra ngoài Viên thứ hai đã nên nằm Lần nữa kéo ná, Viên đạn bay vút đánh vào trong hư không Bành một tiếng Thiềm điện che kín hư không phảng phất như là ở nơi đó xuất hiện lôi kiếp Hơn nữa trong phạm vi lôi kiếp bao phủ, Chừng bảy tám người hết thảm Như là mưa từ không trung xả xuống Lộp cộp lộp cộp giống như là mưa người Tất cả tu sĩ vây xem đều sợ ngây người. Đây là pháp bảo bậc gì chứ Viên đạn như lưu tinh, ngược sát kim đan như bắn kim Những cái này đều không phải là kim đan bình thường Mà là trường sinh kiếm dùng chiến lược cực hoành Nổi tiếng thần châu Thời điểm bọn họ đối mặt hắn Ngay cả thần tử trung vực cũng phải nhận bộ ba phần Khi nào bị người dễ dàng ngược sát như vậy Trong lúc khiếp sợ Chợ ma đầu đã kéo ná cao su lần thứ ba Nhắm về phía một đỉnh núi ngoài ba ngàn dặm Trên đỉnh núi kia Kiếm sĩ mặt quỷ cảm thấy mình bị khí cơ phong tỏa bất đắc dĩ hiện nhiên hóa thành thân hình hắn cũng có một đổ mồ hôi trắng thân hình cứng ngắc bị ná cao su nắm vào bộ dáng phóng khoáng tự do vừa rồi tiêu tán vô hình như là có chút cảm giác cô bé đáng thương đang dương mặt nhìn về phía sư muội của mình và đệ tử trường sinh kiếm bị đánh rồi hắn ngay cả một cử động cũng không dám trả lại người cuốn cổng giả này thả ta dậy đi được chứ hắn đột nhiên mở miệng thanh âm truyền ba ngàn dặm rõ ràng truyền vào tay của phương hành và các tù sĩ câu nói này khiến cho các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. trường sinh kiếm đang nhận thua sao? mà đối mặt hắn cầu xin tha thứ, thanh âm của phương hành lạnh đùng nghiêm nghị hơn. trở về. lúc này thân hình hắn đã lên không trung, phía sau hai kiếm ma đại dực dương động. nâng thân thể của hắn ở trên cao nhìn xuống khiến cho mấy tu sĩ áo trắng kia muốn tránh cũng không tránh được. dù hắn trốn sau núi thì cũng không thoát được tầm ngắm.